trương 561, đại la chân ngã tiêu tận hết thầy thiên đạo đạo thống nhân quả giá trị về sau khương trường sinh đi qua một hồi ngắn ngủi c h o á n g v á n g cảm giác về sau hắn từ từ mở mắt hắn phát hiện mình vậy mà thân ở đáy biển bốn phương tám hướng là đủ loại to lớn đáy biển thực vật nước biển mát lạnh ngẩng đầu nhìn lại có thể thấy rất nhiều khổng lồ đến cực điểm loại cá ở phía trên bơi l ộ i đây là tới đến viễn cổ long cung rồi hắn tiêu hao nhiều như vậy đạo thống nhân quả giá trị đạo tràng quy cách phải rất cao mới đúng. Long cung có thể sinh ra siêu việt đại la tồn tại. Khương Trường Sinh vừa nghĩ, một bên bay lên mà lên. Hắn thấy phương xa đáy biển dãy núi sau có vạn trượng kim quang. Hắn lúc này hướng phía cái hướng kia bay đi. Còn chưa bay bao xa, Khương Trường Sinh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giống như bầu trời mặt biển xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Oanh! Mặt biển bỗng nhiên nổ tung. một đầu giống như dãy núi thật lớn thanh long sông hướng đáy biển chỉ là long trảo liền so khương trường sinh chung quanh sơn nhà khổng lồ tại vậy long đầu phía trên đứng đấy một đạo thân ảnh trường sinh đạo hữu đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ một đạo khinh cuồng tiếng cười to truyền đến khương trường sinh nhận ra thân phận của hắn hải thiên trước đó hải thiên cùng hắn địa tàng đại tôn cùng nhau nghe vạn phật thủy tổ giảng đạo nghe đạo sau khi kết thúc Tên này cùng địa tàng đại tôn còn đánh một trận. Khương Trường Sinh đột nhiên nhớ tới một sự kiện tại sáng tạo đệ tứ thiên giới lúc hắn thấy mình cùng Tiêu h ò a Nương Nương lần đầu gặp l ú c Hải Thiên ngay tại côn luân đạo tràng, nhưng hắn rời đi cái kia mảnh viễn cổ tiên đạo bên trong cũng không có Hải Thiên. Này đã nói lên Hải Thiên một mực tại viễn cổ tiên đạo cũng không có bị hắn chuyển đến hiện thời. Nhưng vì sao sau này tại vạn Phật thủy tổ đạo tràng có thể gặp được đến Hải Thiên? Đây chính là tương lai. tên này chẳng lẽ theo viễn cổ tiên đạo sống sót còn buông xuống tương lai khương trường sinh còn nghĩ tới một chuyện cái kia chính là hư không vô tận bên trong huyền thiên tinh hải có hải thiên thánh tôn truyền thừa bị một lão đầu đạt được thế nào trường sinh đạo hữu không nhận ra ta hải thiên tiếng cười truyền đến cái kia thanh long đã hạ xuống nằm ngang ở khương trường sinh phía trước có thiên nhai hùng vĩ khương trường sinh đi vào cùng hải thiên đồng dạng độ cao cười nói như thế nào quên chỉ là gặp đến đạo hữu bây giờ phong thái hơi xúc động thôi. lên đây đi, vừa vặn cùng nhau tâm sự. Hải Thiên g o ắ c nói mười phần nhiệt tình, Khương Trường Sinh cũng không ư ẩ n ẹo. lúc này rơi vào bên cạnh hắn. Thanh Long hướng về phương xa Kim Quang bay đi, hai người bắt đầu chào hỏi. thông qua Hải Thiên, Khương Trường Sinh cũng hiểu biết khu đạo trường này lai lịch. xác thực đến từ Long tộc, nhưng cũng không phải là Hoa Hạ trong Thần Thoại Long Cung, mà là đến từ chân Long Thánh tộc. Chân Long Thánh tộc chính là đương thời số một số hai cường tộc, giảng đạo người chính là Chân Long Thánh Vương. Vùng biển này hư không chính là đạo trường của hắn. Biển bên trong hết thảy sinh linh đều là ý chí của hắn biến thành. Vùng biển này nhìn như sinh cơ d ạ t rào, kỳ thực chỉ ở Chân Long Thánh Vương. Rất nhanh, hai người tới một tòa thật to màu bạc r ã y cung điện trước, phụ cận duãng đ từng đầu màu bạc long ảnh, lớn nhỏ không đều, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng long ngâm. Khương Trường sinh liếc mắt nhìn đi. phía tây đáy biển không gian hiện nổi sóng một đạo l ó n g lánh ngũ thải hà quang thân ảnh bước ra người tới là một tên thân thể to mọng mập hòa thượng tay cầm một thanh ba tiêu phiến mặt mũi tràn đầy hiền lành nụ cười con mắt cười thành hai đầu cong may nhìn không thấy tròng mắt a di đà phật xem ra bần tăng không có tới chậm mập hòa thượng cười ha hà nói vừa dứt lời những phương hướng khác không gian cũng bắt đầu gợn sóng từng đạo đại la khí tức buông xuống thậm chí có một ít khí tức nhường khương trường sinh thấy cao thâm mà chắc cái này khương trường sinh yên tâm liền k ẻ nghe đạo đều mạnh như vậy vị kia chân long thánh vương nhất định có thể khiến cho hắn chuyến đi này không tệ lần lượt từng bóng người t r ố n g rỗng xuất hiện bỗng nhiên một đạo khí tức quen thuộc truyền đến còn chưa chờ khương trường sinh quay đầu một hồi mùi thơm ngát chui vào trong mũi của hắn cái kia đạo quen thuộc thanh âm bay tới trường sinh đạo hữu ngươi cũng tới khương trường sinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy dáng người đoan trang tiêu hòa nương nương dạo bước tới hai chân hạ xuống lúc phát lên từng đóa từng đóa hoa sen cấp tốc nảy mầm mọc ra vụn vặt ở sau lưng hắn đi theo hai tên nữ tiên trong đó một vị là khương trường sinh trước kia thấy qua thanh khâu thánh mẫu thanh khâu thánh mẫu nhìn thấy khương trường sinh còn hướng hắn chừng mắt nhìn khương trường sinh hướng hải thiên nói một câu liền lách mình đi vào tiêu hòa nương nương bên cạnh hai người nhìn nhau cười một tiếng muôn v à n lời nói tận ở trong lòng lẫn nhau đều có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương. phần cuối có thể đã đi đến tiêu hòa nương nương nhẹ giọng hỏi mạng che mặt che đậy nàng nửa gương mặt nàng cặp kia thanh lãnh đôi mắt đẹp lộ ra một tia cùng khí chất không hợp ý cười khương trường sinh nghe được nàng bên ngoài âm cười nói một người đến cũng rất tịch mịch chờ ngươi đến tiêu hòa nương nương trong mắt ý cười càng sâu sau lưng nàng một vị khác nữ tiên đang cùng thanh khâu thánh mẫu tiến hành truyền âm trao đổi tò mò thân phận của khương trường sinh thanh khâu thánh mẫu nói rõ lý do một phiên về sau nữ tiên nhìn về phía khương trường sinh ánh mắt biến tràn ngập tò mò. lúc này quay quanh d ã y cung điện ngân long tụ tập tại cùng một chỗ hình thành một đầu trường d a i thông hướng một chỗ cung điện khổng lồ. cầu đạo giả nhóm rồn d ậ p bay vào ngân long trường d a i bên trên theo thứ tự vào cung. khương trường sinh nhìn một chút có gần 200 vị kẻ nghe đạo nay quả không đơn giản tất cả đều ít nhất là đại la bao quát tiêu hòa nương nương sau lưng hai vị nữ tiên n g ư ờ i có thể phải cẩn thận h ã i thiên. Tên này tiến đến diệt không ít đại la. Lần này nghe đạo kết thúc, tất nhiên có người muốn tìm hắn kết nhân quả. Tiêu h ò a Nương Nương truyền âm cho Khương Trường Sinh trong giọng nói tràn ngập kiêng kỵ. Khương Trường Sinh không hiểu nghĩ đến Huyền Thiên Tinh Hải bên trong cái kia hai hàng chữ. Hận thiên hận địa hận đại đạo. Thí tiên thí thần thí thương sinh. Tên này đến cùng đã trải qua cái gì? Làm sao hai lần đạo thống phản thần đều gặp được hắn đang đánh nhau? Chẳng lẽ tên này đã thù khắp thiên hạ? Khương Trường Sinh vừa nghĩ, một bên vào cung, Ngân Long Trường dai chỗ thông hướng trong cung điện là một mảnh thiên địa bát ngát, đại địa khắp núi lửa, mây đen bao trùm bầu trời, từng khỏa thiên thạch nện xuyên vân tầng, mang theo cuồn cuộn cháy khói rớt xuống. Như tận thế tình cảnh, Khương Trường Sinh vừa mới tiến tới liền bị một đạo thân ảnh hấp dẫn. Thiên địa phần cuối có một tòa cao vút trong mây cự n h ạ c ngọn núi rộng chừng nghìn vạn dặm, một đầu rung động ánh mắt Long thân quay quanh lấy ngọn núi, Long thân bên trên mọc đầy màu đỏ thẫm Long lân. hơn nửa đoạn long thân chui vào phía trên trong mây tại cái kia cuộn cuộn biển mây bên trong có một đôi mắt như ẩn như hiện phảng phất trời xanh mắt cầu đạo giả nhóm đều tự tìm địa phương ngồi xuống phần lớn đều tự mang pháp bảo thiên kỳ bách quái khương trường sinh đưa tay hắn cỗ thân thể này cũng có nhẫn chữ vật bên trong còn nhiều pháp bảo đại la kim tiên không có khả năng thiếu pháp bảo giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ đến tương lai mình ý chí vậy mà có thể đi đến đại la vậy bản tôn được nhiều mạnh Trường sinh đạo hữu ngồi ta bên cạnh đi. Tiêu hòa nương nương thanh âm truyền đến, chỉ gặp nàng xuất ra một tòa thật to đài sen, thanh khâu thánh mẫu cùng vị kia nữ tiên tác riêng phần mình xuất ra phát bảo, ngồi tại đài sen bên cạnh. Khương trường sinh gật đầu, lách mình đi vào tiêu hòa nương nương bên cạnh, hắn tĩnh t ọ a mà xuống, cũng không có cùng tiêu hòa nương nương nằm cạnh quá gần, nhưng hắn có thể ngồi ở chỗ này đã hấp dẫn không ít cầu đạo giả chú ý. ở đây không khỏi là đại danh đỉnh đỉnh hạng người lẫn nhau đều biết. chẳng qua là không nghĩ tới khương trường sinh cùng tiêu hòa nương nương quan hệ tốt như vậy hải thiên ngồi ở phía xa cười ha h ả nhìn một màn này ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua khương trường sinh khương trường sinh cũng chú ý tới điểm này rất rõ ràng hải thiên để mắt tới hắn quan hệ của hai người vốn là bèo nước gặp nhau cũng không có cùng một chỗ trải qua cái gì hải thiên từ vừa mới bắt đầu liền đối với hắn rất nhiệt tình ở trong đó tất nhiên có quỷ nhất là hắn nghe nói Hải Thiên cừu địch rất nhiều điều này nói rõ Hải Thiên cũng không phải là một cái tốt trung đ ụ n g người hôm nay giảng đạo giảng Tam Hoa Tụ Đỉnh chi đạo một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên cắt ngang Khương Trường Sinh suy nghĩ Tam Hoa Tụ Đỉnh Khương Trường Sinh nhíu mày đây không phải Thái ất chi cảnh đạo pháp áo nghĩa sao Đại La áp đảo chúng tiên phía trên bị coi là tiên đạo điểm cuối cùng nhưng đạo không bờ bến Đại La phía trên vẫn có thể càng tiến một bước Đại La Từ có chính mình đạo, ta bắt trước Thái ất Tam Hoa chi đạo sáng lập Đại La đạo quả chi Tam Hoa tụ đỉnh. Chân Long Thánh Vương thanh âm tiếp tục vang lên, hắn chính thức bắt đầu giảng đạo. Thanh âm rất có kích động lực. Đại La đạo quả nở hoa, Tam Hoa tụ đỉnh. Này Tam Hoa có thể bao quát quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể đại biểu khí vận, nhân quả, mệnh số, cũng có thể biểu tượng tham lam, thiện lương, hận nộ. Dựa theo Chân Long Thánh Vương nói. Tam Hoa Tụ Đỉnh bên trong Tam Hoa là ba loại khác biệt tồn tại. Này ba loại tồn tại nhất định phải định nghĩa Đại La Khương Trường Sinh dần dần đắm chìm ở nghe đạo bên trong. Tam Hoa Tụ Đỉnh là chân Long Thánh Vương Đại La chi đạo. Hắn cũng không phải là chuyên môn giảng chính mình Tam Hoa Tụ Đỉnh mà là thông qua Tam Hoa Tụ Đỉnh để dẫn dắt kẻ nghe đạo phát tán tư duy tận thế trong đạo trường. Chân Long Thánh Vương thanh âm kéo dài không ngừng, nương theo lấy trận trận Long Ngâm thông qua nghe đạo. Khương Trường Sinh cảm nhận được chân Long Thánh Vương bá đạo. Hắn đạo có một cỗ b ệ n g h ệ hết thảy bá khí, cái này khiến hắn rất tò mò. Chân Long Thánh Vương Tam Hoa lại là thế nào? Tam Hoa. Khương Trường Sinh lại nghĩ tới đạo diễn cảm xúc thiên phú. Chẳng lẽ Đại La con đường tu hành là tìm chân ngã đường? Chúng sinh đều là nhiều mặt tính, đó là bởi vì bị thế tục, bị thực lực, bị tình cảm sở khiên vấp mới vừa trở nên mâu thuẫn, siêu thoát Đại La há có thể bị những vật này sở khiên chế, tìm chân ngã? có lẽ có thể nâng cao một bước đạo diễn chính là bởi vì sớm đi vào đại la chi đạo cho nên thiên tư của bọn hắn mới như vậy không hợp thói thường bọn hắn có thể đạo thống siêu thoát có lẽ liền là sớm đã tìm đúng đường khương trường sinh cảm giác đến chính mình suy đoán là đúng bởi vì hắn nghĩ đến hải thiên thánh tôn lưu lại cái kia hai câu nói là cực hạn hận ý cùng sát ý đây cũng là hắn cưu địch đông đảo nguyên nhân nguyên lai đại la đi lên là giữ lại chân ngã chém đi không cần thiết tình cảm đại la đã rất mạnh có thể trói buộc đại la chính là quá nhiều tình cảm khương trường sinh bắt đầu suy tư chính mình chân ngã là cái gì tu hành ban đầu hắn nghĩ là trường sinh mong muốn trường sinh tình cảm là cái gì trường sinh nghĩ là tự thân lợi mình một loại tố cầu chẳng lẽ hắn cùng lục diêm diễn thiên một dạng hắn chân ngã là tham lam không đúng ai không muốn trường sinh người nào không muốn lấy được hết thảy chân ngã không nên là phán đoán quá khứ mà là lựa chọn tương lai bởi vì đại la là khởi đầu mới khương trường sinh đột nhiên thông thấu đại la tu luyện là tìm kiếm chân ngã cái này chân ngã cũng không phải là bẩm sinh mà là mình muốn chân ngã muốn trở thành cái gì liền có thể trở thành cái gì lúc này mới phù hợp đại la mạnh mẽ khương trường sinh nghe chân long thánh vương giảng đạo thanh âm suy tư mình muốn trở thành như thế nào tồn tại chương 562 t i ê n đạo độc tôn thiên đạo tức đạo tổ chân long thánh vương giảng đạo 10 phần hùng vĩ khiến cho khương trường sinh này tôn đại la đang suy tư chân ngã thời điểm lâm vào một loại cực kỳ huyền diệu ngộ đạo trạng thái môn v à n quá khứ nhanh chóng lướt qua trước mắt của hắn thông qua xem trong quá khứ tổng kết mình muốn lại tạo nên tương lai chân ngã khương trường sinh tại ngộ đạo bên trong suy nghĩ chính mình chân ngã hẳn là cái gì cũng hoặc là hắn muốn cái gì đắm chìm ở nghe đạo bên trong thời gian trôi qua rất nhanh về sau chân long thánh vương đem chính mình tam hoa tụ đỉnh chi pháp truyền thụ cho hết thầy kẻ nghe đạo này pháp không phải không rõ ràng phương hướng mà là cụ thể phương pháp tu hành thời gian tiếp tục trôi qua đồi khương trường sinh khi tỉnh lại bên tai đã không có chân long thánh vương giảng đạo thanh âm hắn mở mắt nhìn lại chung quanh cầu đạo giả đã thiếu một nửa chân trời chân long thánh vương vẫn như cũ chiếm cứ tại tòa kia cự nhạc bên trên lù lù bất động như chiếm cứ cự nhạc ngang trời đại thụ thu hoạch như thế nào tiêu hòa nương nương thanh âm truyền đến Khương Trường Sinh quay đầu nhìn về phía nàng, gật đầu nói rất có dẫn dắt. Khương Trường Sinh chú ý tới thanh khâu thánh mẫu cùng vị kia nữ tiên còn chưa tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác, phát hiện Hải Thiên đã rời đi. Không đúng. Khương Trường Sinh mơ hồ cảm nhận được một tia chiến đấu uy áp. Nơi này chính là chân Long Thánh Vương đạo tràng, tự có cấm chế trận pháp ngăn cách bên ngoài nhưng vẫn có chiến đấu uy áp truyền đến, đủ để chứng minh chiến đấu song phương đạo hạnh cực kỳ cao. Hải Thiên phiền toái. bốn vị cừu địch đối phó hắn, mặc dù hắn có thể còn sống sót, cũng phải bị phá một lớp r a Tiêu h ò a Nương Nương ngũ khí bình tĩnh không có đồng tình Hãi Thiên, cũng không có cười trên nỗi đau của người khác. Khương Trường Sinh hỏi, cùng ta nói một chút sự tích của hắn. Tiêu h ò a Nương Nương lúc này bắt đầu giảng giải Hãi Thiên lai lịch. Hãi Thiên sinh tại Thiên Địa sơ khai, bởi vì Thiên Tư bình thường, nửa đời trước của hắn một mực lạc hậu hơn người, thường xuyên bái p h ỏ n g Thiên Địa đại năng đạo tràng, cần phải học hỏi nhiều hơn. nhưng thủy trung không được đại đạo sau này hắn nhờ quan hệ bái nhập đạo môn thứ sáu mạch nguyên lai tưởng rằng nhân sinh muốn nghênh đón bước ngoặt lại không nghĩ là khổ nạn bắt đầu hắn gặp đồng môn đệ tử chèn ép luận tuổi tác hắn so đạo môn bảy mạch mạch chủ còn cổ lão chính là bởi vì điểm này những đệ tử kia mới nghĩ từ trên người hắn tìm cảm giác ưu việt liên mạch chủ cũng ngầm cho phép nhìn đã từng tiền bối thành vì mình trong môn đệ tử đạo môn thứ sáu mạch không ít đại tu sĩ đều trong lòng còn có xem Hải Thiên chê cười tâm tư chịu đựng hơn ngàn năm ước hiếp về sau Hải Thiên cuối cùng bùng nổ hắn đánh cắp đạo môn thứ sáu mạch tuyệt học lọt vào thứ sáu mạch truy sát đang đuổi giết trên đường hắn lại ngộ đạo từ đó nhất phi trùng thiện có lẽ là bởi vì tích lũy áp lực quá lớn dẫn đến hắn điên cuồng phóng túng chính mình trắng chọn đồ sát thứ sáu mạch đệ tử kém chút nhường đạo môn thứ sáu mạch diệt sạch sau này đạo môn 7 mạch hợp lại t r ấ n áp hắn. khiến cho hắn gặp trăm vạn năm huyền hỏa thối luyện đổi lại những sinh linh khác đã sớm biến thành cho bụi hắn lại luyện thành hỗn nguyên bất diệt kim thân về sau hải thiên đại não đạo môn đánh cho đạo môn đạo thống kém chút sụp đổ dù cho là đại la tồn tại cũng không làm gì được hắn mãi đến đạo môn chi chủ ra tay đưa hắn khu trục nay cái cọc ân oán mới vừa tạm thời hạ xuống luyện thành hỗn nguyên bất diệt kim thân hải thiên tính cách thay đổi trở nên tàn nhẫn thích giết chóc kiệt ngạo bất tuần một lời không hợp liền muốn đánh giết tu sĩ khác cho đến kết xuống hôm nay nhân quả nghe được Hải Thiên luyện thành hỗn nguyên bất diệt kim thân Khương Trường Sinh cũng không kinh hãi dù sao nơi này là tương lai coi như là viễn cổ tiên đạo cũng tồn tại hỗn nguyên bất diệt kim thân hắn thấy sinh tồn hệ thống liền là viễn cổ tiên đạo ngưng tụ đồ vật cho nên hắn mới gánh chịu lấy khôi phục tiên đạo chi trách hắn chẳng qua là tò mò tại luyện liền hỗn nguyên bất diệt kim thân trước Hải Thiên là như thế nào ngộ đạo. ngay sau đó hư không vô tận nhưng không có hải thiên tồn tại hải thiên là như thế nào tiến vào tiêu hòa nương nương trong trí nhớ chẳng lẽ hải thiên dựa vào chính mình xuyên qua gia nhập đệ tứ thiên giới này chút nghi hoặc vẫn phải đi hiện thực diễn toán tại đạo thống phản thần bên trong chỉ có thể nghe đạo hắn một khi rời đi khu đạo trường này liền phải trở về khương trường sinh lại hỏi một chút chi tiết lúc trước tại côn luân đạo tràng lúc tiêu hòa nương nương xác thực nhớ kỹ hải thiên cũng tại chẳng qua là giảng đạo sau khi kết thúc, hải thiên biến mất tại huyền đề tổ sư trong đạo trường, hải thiên lại xuất hiện. lúc gặp lại ở giữa điểm cong tại huyền đề tổ sư giảng đạo thời điểm, đệ tứ thiên giới sinh ra đã có 10 vạn năm, huyền đề tổ sư cũng bắt đầu giảng đạo, nhưng còn chưa dính đến khương trường sinh trước đó chỗ đi cái kia mảnh đạo t r à n g ta luôn cảm thấy hắn lộ ra cổ quái hắn tuyệt không phải chúng ta thấy đơn giản như vậy, này phần không chút kiên kỵ sau lưng có lẽ cất giấu không cách nào tưởng tượng nhân quả. Tiêu Hòa Nương Nương dùng một loại khó mà suy nghĩ ngũ khí nói ra. Khương Trường Sinh gật đầu, hắn đứng dậy nói: Ta xin cáo từ trước. Tiêu Hòa Nương Nương khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Lần này hai người đều không có nói ra đừng chi ngôn. Bước ra cung điện đạo tràng trong nháy mắt, Khương Trường Sinh hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ. Lần này nghe đạo, hắn cảm giác kéo dài mấy trăm năm. Chân Long Thánh Vương đạo pháp xác thực có ít, thắng qua hắn một mình tìm tòi vài vạn năm. t ừ tiêu cung bên trong khương trường sinh mở mắt hắn tạm thời đem hải thiên sự tình buông xuống hắn đến nghĩ rõ ràng chính mình muốn như thế nào chân ngã hắn cảm thấy chân ngã hẳn không phải là một loại nào đó cảm xúc làm chủ nó có thể là bao la khương trường sinh bắt đầu lắng nghe tiên đạo chúng sinh tiếng lòng mỗi lần bế quan kết thúc hắn đều sẽ như này thông qua quan tâm chúng sinh tiếng lòng để phán đoán ngay lập tức tiên đạo phát triển có thuận lợi hay không như là đã thành vì đạo tổ hắn liền không thể chỉ nhìn chính mình, lại thất bại. pháp bảo này làm sao như thế khó luyện? dựa vào cái gì? cũng bởi vì ta cốt căn không được, liền không thu ta. chẳng lẽ tiên thiên tư chất thật sự đã chủ định hết thảy? này chút nhân gian gia hỏa thật sự là phiền toái, cái dám lớn một chút sự tình liền muốn tấu lên thiên đình. ha ha ha ha, ta cuối cùng thành công, có này linh trùng, ta đem có thể tại chư thiên vạn giới dừng chân. bất diệt kim thân thật có thể luyện thành sao? không được, không thể nghĩ như vậy. đạo tổ nếu nói có thể, vậy liền nhất định có thể. không có người thành công. đang nói rõ cơ duyên này trọng đại, ta nhất định phải trở thành đấu chiến tiên thánh. vì trường sinh, từ bỏ gia đình, từ bỏ hết thảy, khổ tu ba ngàn năm, cả đời không có hưởng lạc, lại đánh không lại thiên số, dạng này tu đạo lại có ý nghĩa gì? còn không bằng phàm nhân trăm năm, nhanh sống một thế. đ ế m không hết tiếng lòng tràn vào khương trường sinh tâm lý, phảng phất vạn ước sinh linh cùng nhau tại cùng nhau nói chuyện. chúng sinh bách thái thông qua tiếng lòng hiện ra ở trước mắt hắn khương trường sinh cũng sẽ không bị một vị nào đó tín đồ oán niệm thống khổ hấp dẫn hắn cũng sẽ không bởi vì một chút phúc duyên hùng hậu người thành tựu mà hài lòng ánh mắt của hắn là toàn bộ tiên đạo nghe được thanh âm càng nhiều hắn tâm càng thông thấu chúng sinh khó khăn tiên đạo cần phải làm là tận lực nhường càng nhiều sinh linh siêu thoát thực hiện tiêu giao tự lại làm tiên đạo người dẫn đầu chức trách của hắn cũng không phải là như thế nào quản lý tiên đạo mà là lớn mạnh tiên đạo chính như ta nghĩ thành đạo dung hợp ba ngàn đại đạo sáng tạo trước nay chưa có đại đạo ta chân ngã tự nhiên cũng phải bao dung hết thảy hình thành độc lập chân ngã ta chân ngã chính là tiện đạo độc tôn khương trường sinh cả người khí thế trở nên lăng lệ khiến cho toàn bộ tiên đạo các giới thiên tượng vì đó dị biến côn luân giới thiên lôi cuồn cuộn bốn phương thiên giới cũng giống như thế từ nơi sâu xa thiên đạo t ự hồ cảm nhận được khương trường sinh quyết tâm dùng thiên lôi vì hắn ăn mừng đệ tứ thiên giới tây thiên xích hà đầy trời một tòa thật to kim liên bên trên dáng người vĩ ngạn vạn Phật thủy tổ nhìn chân trời lôi vẫn cuồn cuộn ánh mắt có chút phiêu hốt ngồi tĩnh tọa ở bên cạnh hắn Thái sơ Phật tổ hỏi đây là cái gì dị tượng có lẽ từ nơi sâu xa thật có thiên đạo vạn Phật thủy tổ ung dung nói ra hắn xem như tiên đạo người thứ hai liền côn luân giáo chủ cũng bị hắn siêu việt hẳn có thể cảm nhận được thiên lôi sau lưng có một cỗ ý chí Cố ý chỉ này là hắn vô pháp theo dõi. Thái sơ Phật tổ cười nói: A Di Đà Phật, thiên đạo tự nhiên tồn tại, đạo tổ chính là thiên đạo. Thân là võ đạo đại kiếp trước đó đại đạo người thừa kế, hắn cũng không phải là giống đệ tử thiên giới chúng sinh như vậy, không biết được đạo tổ tồn tại. Đạo tổ, vạn Phật thủy tổ nhớ kỹ cái tên này, hắn đã không chỉ một lần nghe được Thái sơ Phật tổ đề cập cái tên này. Trước đó, hắn cảm thấy Thái sơ Phật tổ có khoa trương thành phần. Hôm nay cảm nhận được thiên đạo oai, hắn không khỏi đối đạo tổ sinh ra nồng đậm tò mò. Đạo chi phần cuối thật có tổ. Hắn Phật đạo là căn cứ vào đạo pháp mà sinh ra, hắn tự xưng Phật tổ. Cái kia sáng tạo đạo pháp tồn tại tự xưng đạo tổ tự nhiên cũng có thể tự xưng đạo tổ. Từ khi hắn bước vào Thái ất chi cảnh, hắn liền suy nghĩ vấn đề này. Tiên đạo đến cùng là từ người nào sáng tạo? Vạn Phật thủy tổ mở miệng hỏi Thái s ơ ngươi biết đạo tổ người ở chỗ nào? Thái sơ Phật tổ nói tự nhiên sẽ hiểu tại côn luân giới tam thập tam trọng thiên tử tiêu cung côn luân giới vạn Phật thủy tổ ánh mắt càng thêm vi diệu côn luân nhị chữ nhường hắn nghĩ tới côn luân giáo chủ hắn rốt cuộc minh bạch côn luân giáo chủ trước kia vì sao có thể vượt qua hắn cùng lúc đó đệ tứ thiên giới mặt khác đại năng cũng tại quan sát thiên đạo oai một tòa tối tâm trong đại điện bị ngạn đạo quân sư phụ thương thủy thiên đang tĩnh tọa luyện công hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì. mở mắt. Tại Thương Thủy Thiên nhìn soi m ó i một vệt bóng mờ chống rỗng xuất hiện. Thương Thủy Thiên lúc này đúng dậy hành lễ, nói, bái kiến thần thánh. bóng mờ mở miệng nói, trở về đi. buông xuống người đại kế. cái gì? Thương Thủy Thiên sắc mặt kịch biển, hắn toàn thân run rẩy, cắn răng hỏi, thần thánh, chẳng lẽ liền ngài đều cảm thấy không có hy vọng? bóng mờ nói, mười vạn năm trước, đạo diễn diễn quân từng đối võ đạo hư không ra tay. chúng ta thần thánh bị đạo diễn những lực lượng khác kiềm chế, ngươi hẳn là rõ ràng. diễn quân đối một phương đại đạo hư không ra tay sẽ là kết quả như thế nào? thương thủy thiên con người phóng to nghe được diễn quân nhị chữ hắn triệt để hoàng rồi. đạo diễn chui vào hư không vô tận hắn là biết đến nhưng hắn không thèm để ý dù sao đạo diễn bồi dưỡng thiên kiêu cuối cùng sẽ xâm lấn các phương đại đạo hư không võ đạo có thể chiến thắng cổ thuật cũng xem như nắm đạo diễn phúc. hắn thậm chí mong đợi nói diễn có thể cho đạo tổ mang đến phiền toái về sau đâu hư không vô tận vì sao không có việc gì thương thủy thiên truy vấn bóng mờ thở dài một tiếng chúng ta bị kiềm chế võ đạo hư không vốn nên bị hủy diệt nhưng bây giờ lại vẫn tồn tại hiện tại chúng ta xác định một sự kiện vị kia đối võ đạo hư không ra tay diễn quân vẫn là không chỉ là hắn còn có lục diêm diễn thiên vị kia bị đạo diễn trọng điểm v u n trồng thiên kiêu cũng vẫn là bọn hắn bởi vì đối võ đạo hư không ra tay mà ngã xuống ngoại trừ võ đạo ngươi cảm thấy còn có thể là ai ra tay thương thủy thiên triệt để động dung khó có thể tin nói ngài là nói đạo tổ hắn làm sao có thể có được thực lực như vậy